315, trận ư ờ n g t r đầu sát hạch điều tra năng lực đại bị bính các vị đường xa mà đến chúng ta làng cắt tham gia trận này trung nhận thi hạ nhẫn ta nghĩ các ngươi cũng không kịp chờ đợi muốn trận này các ngươi chuẩn bị rất lâu trung nhận sát hạch lập tức bắt đầu đi đã như vậy ta cũng không nói nhiều nửa câu lời nói nhảm trận đầu trong cuộc thi dung rất đơn giản chính là thi viết diệp thương nói rằng từng cái sử thế giang đem từng cái bài thi bút đặt ở từng cái kiểm tra sinh trước mặt trong cuộc thi dung rất đơn giản làm đ ệ mục quy củ cũng rất đơn giản nếu như bị cái này nằm sử thế giang phát hiện các n g ư ờ i có an gian nói ngượng ngùng như vậy từ đâu tới đây đi trở về nơi nào đi diệp thương làm việc thật đúng là như nhau đã ở cương quyết lôi lệ a ừm không có cường điệu không cho phép an gian lại nói bị nằm sử thế giang phát hiện liền tẩy rửa đi ra ngoài đây là không phải ý nghĩa miễn là không bị bọn họ phát hiện là được rồi đây một ít tâm tư cẩn mật hạ nhẫn dồn dập t h ẩ m nghĩ đặc biệt những cái này đã tham gia nhận giới đại chiến mà không chết hạ nhẫn trường thi ứng biến cùng quan sát năng lực xa xa không phải là cùng bình thường thay mặt nị h dạ có thể so sánh đ ề mục quả nhiên rất khó trừ phi tri thức lý luận vô cùng s á c thật người nếu không muốn qua quằn cũng không dễ dàng u chi hạ ít chia nhìn lướt qua hắn là toàn bộ đều biết nhưng hắn hai người đồng bạn liền không nói được rồi con ngươi của hắn t r o n g lóe lên một đạo huyết hồng chi quang xạ dị gẳng lặng yên trong lúc đó mở ra hắn mặc dù sẽ những câu trả lời này nhưng hay là dùng xạ dị gẳng phục chế một cái kiểm tra sinh động tác đi bài thi sau đó đúng không xa xa hai người đồng bạn thi triển ảo thuật ở ảo thuật t r o n g nói cho bọn họ toàn bộ đáp án làm xong đây hết thể phía sau h ủ chỉ hạ ít trịa phát hiện những cái này xử thế g i a n quả nhiên không có nửa điểm phản ứng đồng thời hắn cũng phát hiện rất nhiều người đều ở đây thi triển các loại thủ đoạn các loại nhận thuật hoặc cũng cả loại hạn giới đi tiến hành an gian.、Bọn、người kia giản nhận hành an Bọn không đơn thuật huyết kế ở dịch p bên trong phòng làm việc đi qua ca mê ra hệ thống quan sát, ra hệ làm mê việc đi ca qua d thân b ọ nói n g ư đem động tất cả cử mọi người nhìn ra tri thức lý luận là then chốt nhưng còn muốn khảo nghiệm một cái l ỉ dạ tiểu đội điều tra năng lực cái này đủ tri hạ ra tiểu quỷ không đơn giản mạ bỉ chỉ và hữu chỉ hạ ít chĩa nói ra tại hắn mở ra xạ dị gẳng thời điểm ta liền chú ý tới hắn lúc đầu ta cho là hắn cũng chỉ là đơn thuần phục chế động tác của người khác tới tiến hành bài thi hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy hắn trước phục chế động tác của người khác viết xuống đáp án sau đó lại dùng ảo thuật đem đáp án tự nói với mình đồng bạn một ít xử thế giang cư nhiên đều không phát hiện được hắn thi triển ảo thuật xem ra hắn ảo thuật trình độ không thấp tuy là làm cựu vĩ d ì n ụ d ì kỳ sau đó có không ít người đối nàng có chút bại xích nhưng bởi vì nàng bản thân là x a ẩn anh hùng ở trên chiến trường cứu vãn rất nhiều người tính mệnh cho nên đại đa số người đối nàng vẫn là không có cái gì bại xích điều này cũng làm cho mã bị nội tâm dễ chịu hơn rất nhiều hiện tại đã triệt để bình phục lại lúc đầu có x a ẩn trưởng lão kiến nghị để cho nàng buông tha trước mắt chức vị nhưng ở dịch thần dưới sự ủng hộ nàng vẫn là tiếp tục đảm nhiệm nguyên lai、like、chức vị hắn sẽ siêu việt ủ t r ì hạ xì xì dịch thân nói rằng bị ngươi giết chết chính là cái kia mở ra mạn dễ kỷ ủ ủ t r ì hạ xì xì không thể nào mạn dễ kỷ ổ xạ dịn gẳng ủ t r ì hạ bộ tộc nhưng là cực nhỏ người có thể mở ra đứa bé này có như vậy năng lực cả dù dạ có chút kinh ngạc mọi mắt mong chờ đi dịch thân cũng không nói nhiều trường thi một người trong đó cái hạ nhẫn đều riêng triển khai thần thông các loại ngoài dự đoán của mọi người nhận thuật bị vận dụng đến tình báo bắt được phương đi hệ n bất quá cũng không phải mọi người thi triển nhận thuật đi an gian đều có thể không bị phát hiện có không ít vẫn bị phát hiện trực tiếp dọn dẹp ra đi t ệ ạ gì nhìn như ở viết chữ một tay nhưng ở trong túi láo hoàn thành kết ấn phong độn phong phược thuật hoàn thành kết ấn sau đó tay nàng nhìn như ngâng cầm lên trên thực tế cũng là vừa vặn đem tiểu du hoàn toàn che giấu nếu như hỉ ủ gạ đoa nở tàng dùng bạch nhãn lời nói sẽ phát hiện một đạo mắt thường không thể nhận ra từ trả cờ dạ hình thành gió phong phật một đạo tiểu toàn phong một dạng từ tệ ạ d ì miệng một đường tịch quyển đến diệp hiên cùng cạn cụ rỗ trên người bọn họ đều phát hiện tệ ạ d ì thanh âm tế vi truyền nhân bên thai của bọn hắn nhưng không có bất luận kẻ nào nghe được lại có thể dùng phong độn trả cờ dạ bọc lại thanh âm không truyền bá đi ra ngoài chỉ làm cho chúng ta nghe đến cản cụ r ổ cả rủ hạ hiên trong mắt bộ phận lóe lên một tia kinh ngạc bọn họ cũng không biết tệ ạ gì đem phong độn vận dụng đến loại trình độ này câu mười điểm mặc dù không dùng làm tệ hại cũng có đáp án nhưng nghĩ tới thi nội dung cản cụ r ổ vẫn là sử dụng khôi lỗi thuật đi tiến hành an gian đã đến giờ rừng bút nãy giờ không nói gì diệp thương đ ố n g nhiên mở miệng vừa rồi quên nói cho các ngươi biết trận này thi thành tích là lập tức ra lò không cần cho các ngươi chờ lâu nửa giây thời gian là có thể công bố trong các ngươi người nào đi qua ai không đi qua đợi một chút quan chủ khảo một cái tới lang ẩn thôn hạ nhẫn nói ra chúng ta nơi đây nhiều như vậy hạ nhẫn ngươi muốn phê duyệt từng cái bài thi cũng muốn thời gian đi làm sao có thể lập tức đoán được người nào qua cửa ai không qua cửa người nào nói cho ngươi biết đối kháng đề mục là có thể quá quan diệp thương nhìn thẳng ngốc giống nhau nhìn cái này hạ nhẫn biết tại sao muốn ba người một tổ tới tham gia sát hạch mà không phải cho các ngươi từng cái đơn độc tới tiến hành sát hạch sao trong đó một điểm ngoại trừ hạ nhận thực lực yêu ở ngoài chính là khảo nghiệm đoàn đội của các ngươi hợp tác tinh thần cùng năng lực trận đầu thi không chỉ là tri thức lý luận còn có một cái đoàn thể điều tra năng lực đồng thời như thế nào điều tra đến tình báo sau đó còn có thể giấu giếm được địch nhân truyền cho đồng bạn của mình nếu như không cách nào làm được điểm này nói coi như các ngươi đối kháng toàn bộ đề mục cũng chỉ là khảo hạch thất bại kết quả này mà thôi có thể ngươi cũng không nói gì a lang nhẫn kích động nói bởi vì hắn đoàn đội chính là không có đi điều tra ngươi thật vẫn còn không mang đầu góc tới sát hoạch g a diệp thương l ắ p đầu tất cả nói là khảo nghiệm điều tra năng lực sức quan sát phán đoán phân tích không phải là điều tra năng lực một bộ phận sao ngươi ngay cả t h i mục đích thực sự đều không thể phát hiện ngươi có tư cách gì làm t r u n g nhẫn diệp thương vung tay lên t ư ơ n g đạo sủ dây kèn bắn tới người bất đồng trước mặt các ngươi vừa rồi ăn gian à, đổi một cái dễ nghe một chút thuyết pháp các ngươi vừa rồi s i ê u tập tình báo năng lực ta đều đã nhìn ở trong mắt dễ ạ bên trên cho các ngươi chấm điểm phía trước bàn không có trong quân kiếm chính mình tự động tự cảm thấy ly khai Các n g ư ơ i là ngay cả nhất cơ bản n g h dạ khả năng cũng không có người như không n g o ạ i suy đoán nói cả đời cũng chỉ có thể làm hạ nhận không lý tưởng vẫn là sớm làm rời khỏi n g h dạ trước nghiệp đi cầu thả cầu v ư tốt